Ngay khi đứa trẻ vừa được chào đời, bà nội của đào dùng mình khi nhìn thấy kết bớt sự ám ảnh đáng sợ ở trong cuộc đời của bà. Bà thở dài liếc mẹ đào rồi quay đi như để che giấu sự sợ hãi đang dâng lên ở trong lòng. Bước ra khỏi nhà, bà thấp nhang lên bàn thờ của ông. Bà cũng không biết là bà thấp nhang để báo tin mừng hay tin buồn nữa. Sự ám ảnh về cái bớt Khiến bà trở nên khó chịu với mẹ của Đào Cái thứ đàn bà không được họ hàng đưa rước Chỉ mang những xui xẻo vào nhà của bà mà thôi Mẹ của Đào Chắc cũng hiểu những gì bà nghĩ Nên cũng không dám nhờ bà Hay là để Đào khóc làm ảnh hưởng tới bà nội Còn Đào dường như biết thân biết phận Hay vì một điều gì đó khác lạ mà không bao giờ hờn dỗi quấy nhiễu. Còn bà độc từ khi đào có mặt trong căn nhà ấy, những cảm giác bất an, những cơn áp một cứ bùa vây lấy bà, rồi những suy nghĩ độc ác với cái đứa cháu nội nảy sinh cứ lớn dần lên trong đầu của bà. Và một đêm hè, căng thợn tuần mờ ảo, bà tắt đèn lên giường, giấc ngủ chập chờn kéo đến thì bà nghe tiếng bước chân rất nhẹ nhàng trước cửa phòng của bà, rồi tiếng mở cửa rất khẽ. Một cơn gió lạnh ở đâu ùa vào, không khí lạnh lẽo rùng rợn, đại sánh nặng nề. Xung quanh im lặng. Bà nghe rõ nhịp tim đang đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người của bà bị đè nặng, tim nhói lên như bị ai siết chặt. Rồi cái tiếng trẻ con lúc thì vang lên the thé, lúc thì khan khan đục đục cứ vặn vọ vọ vọ. Bà muội. Bà muội ơi. Bà nội về con gái. Con mà muội ơi. Bà nội. Bà nghe tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói lao xao với một khuôn mặt trẻ con. Hai mắt trắng dã, cái miệng nó tươi ngoác rộng ra để lộ ra cái răng nanh trắng ở nhọn hoắt, lẻ cái lưỡi đỏ lồm lồm đầy máu me. Liếm vào mặt của bà, đánh sạc tíếng. Bà nín thở mở mắt chừng chừng, bà muốn hét lên nhưng lưỡi của bà cứng đơ lại, uất ức. Bất chợt tiếng trẻ con ở phòng bên cạnh khóc thét lên. Tất cả mọi thứ kỳ quái, ghê tỏ, biến mất. Căn phòng chỉ chìm một màu đen đặc. Bà vội vàng, trở dậy, châm đèn. Đèn sáng đập vào mắt bà là một vẹt nước đen ngòm ngòm nhảy nhụa trải dài từ chân giường tới cửa buồn của bà. Bà nội cầm đèn tiến về phía cửa buồn. Bà hốc mồm kinh ngạc khi cái thứ nước đó vương vãi cả cửa buồn nơi mẹ con đào đang nằm. Bà giận mình Không lẽ Không lẽ cái thứ quái gì đó Nó còn ở trong nhà mình Thôi chết rồi Chắc chắn chỉ có con đàn bà xui xẻo Và cái đứa cháu lộn dòng của bà gây ra thôi Chứ không có ai khác cả Nó cho con trai mình ăn cái thứ đổ dơ Bùa ngại Nên con mình mới mang nó về nhà Để cho nó làm loạn Nghĩ tới đó Máu nóng trong người bà nổi lên khiến bà nghiến răng quay trở về phòng. Đi được vài bước, bà gặp bố của Đào đang bước vội vàng vào nhà. Bà nội trợn mắt nói lớn, cố ý để cho mẹ Đào nghe thấy. "Đàn bà con gái, bộ chết hết hay sao mà con rước về cái thứ sao chổi này? Thứ đàn bà con gái chắc nết, về đây chỉ có xui xẻo thôi." Con muốn chọc cho mẹ tức chết hay sao Rồi bà mẹ gút xuống nền thật mạnh Quay đi Vừa quay đi Vừa lầm bầm Mà bà không để ý Tới cái ánh mắt u uất, Đỏ gằn gân máu Và cái khuôn mặt xanh xao Tiểu tụy của bố đạo Tiếng khóc trẻ con Không ai khác Chính là của Đào. Tại sao Nó có thể xua đuổi Và làm cho những cái thứ kia biến mất bà chần chập suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. ở bên ngoài, dưới bụi tre có một vật gì đó đen thôi đang nhẹ nhàng bỏ dần về phía cửa sổ. sáng hôm sau, bà bắt mẹ con đào xuống ở cái ngôi nhà phía sau bếp, nơi mà mẹ con bà bếp ở ngày xưa. tận sâu trong thâm tâm của bà, bà chờ thời cơ để hỏng giết cái đứa cháu nội. Mà bà vốn xem là cái thứ lộn dòng xui xẻo Những suy nghĩ toàn tính hiện ra rối bời, lẫn lộn trong đầu Đêm hôm đó, bà chăm chọc chờ đợi Khi mọi thứ đã chìm vào im lặng Bà trở dậy mở cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài Khi vừa đặt chân xuống sân Thì có một cơn gió thổi mạnh vào mặt Cảm giác, lạnh, bút xương tủy, Bùa vây lấy bạc nắm chặt sợi dây thần và con dao nhọn dùng để mổ lợn trong tay, đưa mắt về phía căn nhà nơi mẹ con đào đang yên giấc ngủ. đang định bước tiếp, bà giật mình hoảng sợ khi nghe tiếng chó chu văn bằng đâu đây, tiếng khóc ai oán xa xăm vọng lại Tiếp theo, một bóng người tóc tai rũ rượi đang từ từ tiến từ đâu về phía bà. con dao rơi xuống đất vàng tiền lên tiếng vang khô khốc. bà bất động như trung chân tại chỗ. Một cái suy nghĩ chết chắc thoáng qua trong đầu Bà nhắm nhẹ đôi mắt Như khó mặc sự sống của mình Cho cái bóng trắng kia toàn quyền quyết định Vì đối với bà bây giờ Sống chết còn mỏi mệt và đáng sợ Ám ảnh hơn cả vào cõi chết Năm giây, mười giây Nặng nề trôi qua Bà mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt Mọi thứ y lìm. Vậy là bà chưa chết Hay nói đúng hơn là bà chưa được chết Bà phải sống để trả hết những tội nghiệp mà bà đã gây ra Cái suy nghĩ giết đứa cháu nội của mình Cũng từ từ tan biến ở trong đầu Bố của Đào vẫn sống im lặng trong căn buồn tối tăm Ổng mốc, bỏ ăn bỏ uống Người hốc khác chỉ còn lại da bọc xương làn da xanh mét như tàu lá chuối, nói cười như một người điên, nét mặt lúc trầm buồn u uất, lúc thì hiện lên sự độc ác tâm thù. Hàng đêm vẫn lững thững thơ thẩn như một bóng ma quỷ lỵ, khấn vái, ngửa mặt lên trời mà cười những tràng cười man dại. Ngày tháng cứ thế trôi qua, bốn con người họ sống bên nhau, dành cho nhau sự ám ảnh, nghi ngờ. Nhưng điều làm đảo lo lắng nhất là mẹ Mẹ càng ngày càng trở nên kỳ lạ Mẹ hay thơ thẩn nhìn ra xa xăm, Rồi mẹ khóc, cười, nói chuyện Và đôi lúc hát một mình Với những câu vô vơ Không đầu, không cuối. Hồn ta vẫn đang phải nằm lẹo lẹ dưới dưới Thằng đàn ông hốn hả, đậu Mày sẽ phải chạm ra. <cười> con bụi dạy thật. Tao hẳn. Tao tâm thử cái dòng giống như mày. Tao đói. Móc mắt con mày ra cho góc ăn mẹ. Tao đói. Tao đói. Rồi. Những lúc mẹ tỉnh táo, Đào cố gắng hỏi mẹ. Nhưng nhíu mày. Rồi hỏi lại con ngủ mơ như vậy hay sao? nghe mẹ hỏi vậy là có nghĩa mẹ không nhớ những gì mà mẹ đã nói, đã làm. rất nhiều thắc mắc, rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong cái đầu óc 16 tuổi non nớt của đào. nhưng tới cái chuyện tại sao mẹ theo bố đào về đây, mẹ còn chẳng những nổi thì làm sao mà trả lời cho đào được? tình trạng của mẹ càng ngày Càng mạnh, cho tới một buổi chiều Thoáng thấy bà nội của Đào đang đứng ở sân Mẹ Đào không kịp sỏ rét Như một con thú hoang khát máu nhìn thấy con mồi Nhảy bổ ra sân, nghiến răng trợn mắt Lao về phía bà mà hét lên cái giọng the thế, rùng rợn Hôm nay, hôm nay là lúc tao tính toán mọi ẩn oán với mày Mụ đàn bà thất đức Tao sạch mặt mày, tao bóp chết con cháu của mày Tao giết, tao giết sạch, tao giết sạch Bà nội của Đào giơ tay túm lên mẹ Đào, thì đột nhiên mẹ của Đào rú lên, máu cho miệng trào ra, mắt trợn ngược, ngã vật ra đất. Mẹ chỉ tay về phía gốc cây mật, nức lên một tí. Lúc đó, Đào quay sang nhìn bà nội, nơi cổ tay của bà đeo một cái vòng chỉ ngũ sắc đã bị đen đi mất một nửa. Chắc chắn mẹ đã chết vì cái vòng chỉ vũ sắc đó đào miếng chặt môi, nén tiếng khóc, tiếng trách hóc Bà nội lún cúm, bước vội vào nhà, chỗ buồn của bố đào mà hét lớn: chết rồi, chết rồi, nó, nó, nó chết rồi con ơi, máu, máu rồi ơi! Trong phòng im lặng, không có tiếng trả lời. Khi bà quay ra, thì một giọng nói lanh lảnh, rùng rợn vang lên từ đâu đó. Nó chưa kết thúc đâu Nó vẫn còn chưa kết thúc đâu đám tăng của mẹ Được tổ chức sơ sài Không được đưa lên nhà trên Đào ngồi lặng lẽ Dưới chân bàn thờ mẹ Được lập trong cái danh nhà sau bếp Đào không khóc Ngồi suy nghĩ về tất cả những gì Mà cô đã trải qua Đã chứng kiến Một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua, nén hương trên bàn thờ, đã tàn một nửa, bị gió thổi, đọc rực lên. Cả bát hương bùng cháy lên dữ dội, đào hét lên. Mẹ, mẹ ơi! Bà nội vừa lúc đó cũng bước vào, bà đứng khựng lại, quay sang đào, khẽ nói. Bỏ đó đi, lên trên nhà trên mà, ỏ. Đẩy đào ra khỏi cửa. Bà đóng sọc hai cánh cửa rồi khóa lại Hai bà cháu vừa bước đến giữa sân Thì bỗng cơ ngôi nhà đằng sau bếp bốc cháy dữ dội. Những ngọn lửa bốc lên cao như là ai đó Đang cầm can dầu mà đổ thêm vào vậy Bước lên nhà trên Cảm giác u ám, lạnh lẽo Làm đào dùng mình Bà nội đào chết miệng Thở dài đó đào ngủ trong phòng cùng bà nội nửa đêm đào tỉnh dậy vì như có cảm giác ai đập vào người mình khẽ mở mắt như có một giọng thúc giục trong đầu đào nhẹ nhàng ngồi dậy bước về phía cửa sổ đưa mắt qua cái khe cửa đào thấy một ông già đang đi lại tìm kiếm một thứ gì đó trong vườn trên tay cầm một bó nhang đang cháy đỏ rực đào quay lại giường thấy bà nội đá tỉnh, mở mắt chừng chừng nhìn đào với cái nhìn đầy nghi ngờ. Đào đưa tay lên miệng ra hiệu cho bà nội im lặng, kéo bà về phía cửa sổ. Sau khi quan sát, bà dẫn người quay sang lắp bắt. Ông, ông, ông đạo sĩ, cái người này, người này là ông nội con dẫn về đây một lần rồi. Đệng hùng, ông ta quay về đây làm gì? Bà nội nhận ra ông đạo sĩ này. Là khi ông nội dẫn ông ta về Cái dáng đi của ông ta khá khác thường Bước đi khập khẩn, nặng nề Rồi cả hai bà cháu sợ hãi Quay trở lại nằm yên trên giường để nghe nó Sợ hãi, lo âu Và cả cảm giác bất an theo đào chìm sâu vào giấc ngủ Ở trong mơ nào thấy mẹ mình bị trói, Xích hai chân Tiếng dây xích khua rồn ràng Theo mỗi bước chân nặng nề của mẹ theo sau mẹ là một đám đầu châu mặt ngựa nhốn nháo đứng dưới sân. chúng cha hỏi, la hét, thế mẹ của đào chỉ cúi đầu im lặng. rồi bất chợt mẹ ngẩng phát lên chỉ tay về phía gốc cây mật. đào lại mơ thấy bố, trong tay bố ôm một cái hũ thủy tinh bên trong là một thứ nước trắng đục. hiện lên trong cái thứ nước ấy là một xác thai nhi với đôi mắt mở to ăn là một màu đen kỳ dị. Đào sợ hãi khi ở trong chính ngôi nhà của mình, một ngôi nhà chất chứa những tàn độc, đau thương và oán giận. Nhưng với cái đầu óc ngây thơ, thánh thiện thì Đào nghĩ mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, không đáng phải bận tâm nhiều, vì Đào đâu có làm gì ác và cũng chẳng thù oán hay nợ ân tình với ai cho đến khi Đào được tận mắt chứng kiến hành động man dọc của bố mình Ngày hôm đó Nhân lúc bố Đào không có trong buồn Đào mở cửa lẹn vào với mục đích tìm hiểu câu trả lời Tại sao bố tự nhốt mình ở trong căn phòng ấy Để thỏa mãn cái trí tò mò Phân vân bấy lâu nay Căn phòng tối ôm om lạnh lẽo Một cái mùi tanh hôi ẩm ẩm Bốc lên lợn giọt Cảm giác dờn dợn như muốn nuốt chừng mọi thứ. Một hơi thở nhẹ vào phả vào tay, đào gai người, dùng mình, rồi một cái bóng đen cử động khẽ lướt qua trước mặt. Đào mở to đôi mắt, cố gắng tập trung vào khoảng không tối tâm, nhưng không thấy gì. quay phát lại phía cửa, đào nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Hoảng hốt, đào lùi vội về phía sau, thì đôi chân nặng chữ như có hàng vạn cánh tay đang níu giữ chặt. Đào cảm thấy toàn thân mình như sắp lún sâu vào một vũng bùn tanh, tăng, tăng tối, lạnh buốt, nặng sánh và nhảy nụa. Bỗng, cả thân người đào nhẹ bẫng, cánh tay phải như bị ai đó nắm lấy, kéo lên, bước về phía góc tủ án. Khi yên vị trong cái góc chật hẹp, đào mới nín thở, căng mắt, run dậy chờ đợi. Bố của đào bước vào, chân ngọn đèn dầu vàng vọt. Yếu ớt, nhẹ nhàng ngồi xuống giường Nhìn ngó khắp nơi Rồi cúi xuống thò tay vào gầm giường Lôi ra một cái hũ thủy tinh Đào sửng sốt Vì nó hoàn toàn giống cái hũ Ở trong giấc mơ mà đào đã nhìn thấy Và cả cái thai nhi với đôi mắt Trừng trừng đen thôi Bốn bề, yên lặng Tịch mịch, không khí nặng nề căng thẳng, bao trùm lấy đào Giờ cái hũ lên cao Bố nắm nghĩa với ánh mắt đỏ rực man rã, thích thú. Đột nhiên, bố quay bắt đầu nhìn về phía góc tủ, toàn thân của Đào Như chết cứng đóng băng khi nhìn sâu vào ánh mắt đó. Cái ánh mắt ma mị hung dữ không phải thuộc về con người. Ngay lúc đó Đào chỉ muốn hét lên thật to để phá tan cái không khí ma mị và thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi đang tìm nén trong lòng. Nhưng có một tiếng nói vang lên ở trong đầu. Im lặng và cách tốt nhất tốt nhất là im lặng. Đào hít một hơi thật sâu, thở thật nhẹ để tự chấn an bản thân. Ê, nhưng bình tĩnh làm sao được? Khi mà ngay lúc này đập vào mắt Đào chính là hình ảnh của bố. Nhẹ nhàng mở cái nắp khố thủy tinh, nắm đầu cái thai nhi mà kéo ra, đưa cái thứ quái dị đó ngang tầm mắt, rồi cười lên một cách kinh dị. Cái tiếng cười vang vọng trong màn đêm gây dợn vô cùng. <cười> <cười> <cười> chưa dừng lại ở đó, ông vặn mạnh cái đầu thai Nhi và rút nó rời khỏi cổ, cái đầu kéo theo cả mớn phủ lục ngũ tạng bốc lên cái mùi hôi thối tanh tưởi, những giọt nước đen thôi cũng theo đó mà nhỏ xuống nền nhà, ông ném mạnh cái đầu xuống nền nhà. Bố nghiến răng, xé đôi cái thân hình còn lại của nó ra, từ từ đưa lên miệng, mà gặm mà nhai, rồi trợn mắt nút ngon lành, như là người ta đang ăn một cái đùi gà vậy. Khi ăn hết phần thân, bố tiếp tục ngồi xuống nền nhà, nhặt cái đầu, đưa vào miệng nhai nấu nghiến, nhìn cái mớ ruột lòng thòng, từ từ bị bố nhai nuốt mà bụng của đào quặn lên như muốn nôn hết tất cả những thứ trong bụng ra ngoài đưa tay bịt miệng. đào thấy khuôn mặt của bố thay đổi một cách kỳ dị. Hai mắt của bố trắng dã, hai con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt. Máu từ miệng chảy ra không ngừng. Nghe hàm răng nanh nhọn đầy máu và phát ra cái thứ âm thanh khàn khàn, đục đục, xen lẫn cái tiếng nghiến răng gầm gừ rào rạo. Chúng phải á, phải để nó. Xa xa xa. Khổ, thì chúng phải ngang, phải trả giá, phải đau khổ thì Nói rồi ông mở cửa thẫn thờ bước ra ngoài, tiếng cánh cửa đóng sầm lại làm đào giật mình, đứng lên vội vàng thoát ra khỏi căn buồn. Đêm hôm đó, đào không thể chợt mắt được, vì những hình ảnh kinh dị ấy nó giống như một thước phim quay chậm, cứ tái hiện lại ở trong đầu. Không gian im lặng, tiếng thở của bà nội vang lên đều đều. Đôi mắt của đào như là bị ai đó kéo xuống nặng chữ, kèm theo những cái ngáp dài mệt mỏi. Rồi, toàn thân nặng nề, lạnh, bút. Đầu óc quay cuồng, nửa tỉnh nửa mưa, giống như là lúc người trần bị vong áp vậy. Những âm thanh ồn ào hỗn độn, tiếng cười, tiếng khóc ai oán, tiếng hát, tiếng trách móc vang lên bên tai. Bất chợt, một cái mùi nhan ở đâu đó phản phất trong không khí, đào dùng mình, đầu óc trở về trạng thái bình thường. Đào hít một hơi thật sâu, vẫn là cái mùi nhan ở đâu được chứ. Ngồi bật dậy, tiến về phía cửa sổ Qua khe cửa đào lại thấy người đàn ông hôm bữa Tay ông ta vẫn cầm một bó nhang đỏ rực khô liên hồi Đi lòng vòng quanh cái bụi tre Đi được một lúc Ông ta tiến về phía gốc cây mận Quỳ sụp xuống tắm nhang, Dùng tay đào bới Lôi lên một vật gì đó Gói gọn gàng Mà do là trời tối Nên đào cũng không nhìn được rõ Xong rồi Ông ta vội vàng bỏ đi, tính gió thổi mạnh, tính lá cây xào xạc, thỉnh thoảng những tiếng chó sủa rời rạc đứt quãng trong xóm vang lên. Đào quay trở lại giường, đánh thức bà nội dậy, kể cho bà nội nghe những gì mà đào đã nhìn thấy. Sắc mặt của bà nội tái đi, bà lắp bắp. Là, là, là cái đầu, là cái đầu của bà hai. đào nghe vậy thì sừng sốt. bà nói cái đầu là cái đầu nào? bà nội của đào lắc đầu thở dài rồi im lặng. đôi mắt của bà nhìn ra xa xăm lắm. đi ra gốc cây mật, những vết đào bứng bị lấp vội vàng hiện ra trước mắt. Đào nhớ lúc trước, mẹ mất, cũng có chỉ tay về phía cái gốc cây mật ấy. Hôm qua, bà nội lỡ miệng nói ra rằng, cái đầu của bà hai, lẽ nào xác của bà hai ở dưới này? Mà bà hai kia là ai? Sao lại chết? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của đào, cô nhớ lại lúc đầu óc và toàn thân cô nặng chịu, cô thoáng thoáng nghe được nghĩ câu từ phải lên, muộn rồi tìm người giúp. đầu óc của đào phân vân lắm, không hiểu nội chuyện gì đang xảy ra trong cái ngôi nhà này nữa. đang tiến về phía cái miếu, vừa dừng lại thì toàn thân cô nặng chịu, mí mắt sụp xuống, cái cảm giác nặng nề giống như đêm hôm qua lại xâm chiếm lấy toàn thân, kéo đào ngồi xuống đất, hai chân xếp bằng hai tay để ngửa trên đùi rồi cái cảm giác lạnh buốt quay cuồng toàn thân như trôi bồng bềnh trong một khoảng vô định. Đào thấy mình bay qua một cánh cổng khá lớn, được xây giống như là cổng chùa vậy. Đứng rắc ở hai bên là những con người có hình dạng gớm ghiếc kỳ quái và hung dữ. Phía dưới là một con đường lớn, trên mặt đường có đóng ba dấu ấn mà Đào chưa nhìn thấy bao giờ. Có rất nhiều người xếp hàng. Đưa ra một tờ giấy Đào để ý chỉ những người có giấy cầm trên tay Thì được vào Còn đa số là những người kia phải quay trở lại Tiếp đến là một con đường khá dài Bốn bè tối mịt Được chiếu sáng bởi một hàng cây Không có lá Nở hoa đỏ rực Nhìn như một con đường dài Một tấm thảm máu vậy Đào bồng bành trôi mãi Cho đến khi cả thân người rơi vào một không gian vô tịch Ánh sáng xanh lè, nhạt nhòa chặn trước mặt đào là một tảng đá xanh to lớn. Trên tảng đá hiện ra những hình ảnh về ngôi nhà nơi đào đang sống. Đầu tiên là cái cách sống cay nghiệt hà khắc với người ăn kẻ ở và với những người tới lui vay mượn của ông bà nội. Rồi hành động tàn ác của bà nội và cô lành đối với bà hai, cho tới hành động dạch bụng con bà bế lôi cái thai ra ngoài, ném xác cô ta xuống giếng của bố Đảo Những hình ảnh đó nó hiện ra Chân thực đến giọng người Đôi chân của Đào run dậy Gắn gượng bước tiếp Lúc này Đào thấy một cái đỉnh rất lớn Khẽ cúi xuống Đào nhìn ngôi nhà bóng lặng Tiêu điều của mình Bỗng nhiên nước mắt của Đào ứa ra Đào khóc nước nở như một đứa trẻ Quay đầu bước tiếp Đào thấy một con sông nước đỏ như máu Dưới nước là những cô hồn dã quỷ những khuôn mặt ác độc kinh dị, những con trùng, con rắn đang nhung nhút bung lộn, những trận gió hôi tanh thả vào mặt đào làm cảm giác thực đến lợn dọt. Đào cứ bước đi tới đầu một cây cầu, đứng ở đây, đào nhìn thấy một bà lão hiền từ phúc hậu đang trao vào tay cái đám người có khuôn mặt u tối vô cảm, những chén nước màu trong suốt đầy tràn trong đám người ấy. Ai uống nước? Thì được phép qua cầu Ai mà không uống Thì phải quay trở lại Đào cũng chẳng biết Là họ quay trở lại rồi sẽ đi đâu Tới lượt đào Bà lão ấy Quay lại giống như không hề có sự tồn tại của đào vậy Đào bước theo đoàn người đi qua cây cầu Tò mò liếc mắt xuống dưới Đào thấy cây cầu này Có ba tầng thu hẹp dần Tầng trên cùng màu đỏ Tầng thứ hai màu vàng đen Tầng thứ ba là màu đen tuyền Mọi người bị một bầy quỷ dẫn đi Nhưng ở tầng dưới cùng Bị lôi xuống dòng nước bẩn thỉu, Bị rắn, chó, cá sấu Cắn xé trà rạ Trong cái đám người ấy Đào bắt gặp cả khuôn mặt một người đàn ông Tuy khuôn mặt người này bị biến dạng, Nhưng cái ánh mắt này Đào thấy rất thân quen Mà không biết đã gặp Hay đã nhìn thấy ở đâu Bỗng nhiên Bản thân của cô như rơi xuống một nơi lạnh buốt, một ngàn. Đào thấy những bóng người chân không chạm đất, đi lướt nhẹ qua. Hình như là họ không bận tâm đến sự hiện diện của Đào. Rồi Đào thấy mẹ mình bị chói, bị canh gác bởi những tên đầu trâu mặt ngựa. Đến cả mẹ cũng không nhìn thấy, Đào vẫn cố gắng gào thét nhìn vô ích. Cả thân mình của Đào ngã sầm xoài ra đất đào mở mắt tay chân đê cứng toàn thân đau nhức ê ẩm đào nhớ lại những hình ảnh được nhìn trên tảng đá xanh mà bàng hoàng bước vội vào nhà đặt chân vào nhà đào ngẩng đầu nhìn bàn thờ đúng rồi đúng là cái hình ảnh này người đàn ông mà đào nhìn thấy chính là ông nội con người vẫn cứ nghĩ chết là hết ấy nhưng không phải vậy khi chết đi linh hồn người ta vẫn phải trả nợ Cho những cái suy nghĩ, lời nói và hành động của mình Còn mẹ của Đào thì sao? Tại sao mẹ phải chịu những hình phạt đáng sợ như vậy? Anh cũng dễ hiểu thôi Người xưa vẫn có câu Trăm cái phúc nhà vợ Không bằng một cái nợ nhà chồng Cái tình thương, sự hiếu thảo dành cho mẹ Cứ dằn vặt thôi thúc, răng xé Ở trong con người của Đào Về phần bà nội Khi biết được Ông đạo sĩ tới lấy đi đầu của bà hai, bà lo lắng tột cùng, với bà sống từng này tuổi rồi, những chuyện luyện bùa nuôi ngại, bà đã nghe như cơm bữa, nhưng bà không ngờ mình lại được tạo cơ hội cho những cái kẻ tôn thờ ma quỷ có được thứ chúng muốn một cách quá dễ dàng. Còn đứa con trai duy nhất của bà, linh tính của một người mẹ báo cho bà biết rằng, nó không còn là con của bà nữa. Nó đã trở thành một thứ gì đó Mà mỗi khi nghĩ tới Bà lắp đầu run sợ Đêm hôm ấy Đào mệt mỏi Đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi Để mặc cho bà nội suy tư trầm trọng Đến khuya Hai bà cháu giật mình bởi cái tiếng đập cửa ngắt quán vội vã Hai bà cháu im lặng bước ra ngoài Tiếng đập cửa Tiếng chó chu vang lên từng hồi Rồi cái cánh cửa nặng nề mở tung ra, hơi lạnh ủa vào trong nhà. Ngoài cửa là một cảnh tượng gây rợi. Một cô gái tóc tai rũ rượi, toàn thân ướt sũng, Phía dưới là cái bụng bị rạch ngoát kéo theo ruột gan lòng thòng. Và những cái bóng đen thui không đầu tiến sát về bậc cửa. Bà nội giống như đã chai lì với cái nỗi sợ hãi. Hoặc là bà có đào bên cạnh, làm bà yên tâm. Nên nhín răng trợn mắt, mà quá lớn Người thì phải xưng tên Ma quỷ thì phải xưng danh chứ Hà cớ gì mà vào đây làm loại nhà tao Hờ Hỏi vậy Ê nhưng bà biết rõ Cô gái kia chính là cô con gái của bà bếp Cô gái cười lớn Mà nói bằng một cái giọng như vọng về Từ âm ti địa ngục vậy Bà không nên thế sao tớ đi là để điện con tôi cũng là cháu mồ. Bà nội của Đào Thở hắt ném mảnh chiếc bình vôi về phía cửa. Cái bình vỡ tan, cô gái và những bóng đen biến mất. Thật sự bà cũng rất muốn biết cái thai đó bây giờ là ở đâu. Dù gì thì đó cũng là máu mủ của nhà bà. Rồi bà nhấn lại cái đứa bé gớm ghép kỳ quái Mà bà vẫn hay gặp trong mơ Về phía đảo Vẫn im lặng Cũng là người biết rõ câu trả lời Nhưng cô không muốn làm bà nội mình kinh sợ Nhìn bà đã đủ tiểu tuyệt Đáng thương lắm rồi Quay trở vào giường Không ai ngủ được nữa Nằm chăn chọc Suy nghĩ Đào nhớ ra Khi còn sống mẹ hay nhắc tới thầy Lưu, một ông thầy có tiếng ở cái miền Châu Đốc. Ngày ấy mẹ dự định sẽ tới nhà thầy để xem tại sao ra sự trong nhà lại đảo điên như vậy. Nhưng chưa kịp thực hiện thì tai họa đã ập tới. Nghĩ tới việc gặp được thầy, tinh thần của Đào phấn chấn. Trời vừa sáng, Đào trở dậy và ra đi. Khó khăn lắm mới tìm được đến nhà thầy Lưu. Vừa bước vào tới cửa. Đào gặp một thằng bé khoảng 12 tuổi Vừa nhìn thấy Đào thì thằng bé nói lớn Chị là chị Đào phải không? Thầy tôi đợi chị từ sáng rõ Đào nhíu mày hỏi lại Nhà đợi tôi sao? Ha? Không chờ cậu bé trả lời Đào bước thẳng vào Vào tới nơi Đào bị choáng ngợp bởi sự uy nga rộng lớn của điện thờ nhà thầy Thầy Lưu là một ông già đẹp lão Khuôn mặt quắc thước Đôi mắt sáng quắc Vẻ mặt nghiêm nghị, vừa thấy đào, ông nở một nụ cười hiền hậu, rồi lên tiếng. Cuối cùng, con cũng tìm được đến đây, Âu cũng là cái duyên, cái nợ Đào chưa kịp hiểu gì, ông nói tiếp. Đêm hôm qua, lúc ta đang tụng kinh thì có vong một bà cô vào đây, khóc lóc xin ta ra tay cứu lấy gia sự của người nhà bà ấy. Bà nói hôm nay sẽ dẫn cháu gái của bà tới đây Ta chỉ lo là con không kịp tới Hóa ra là trời Phật vẫn còn thương Đào gật đầu mỉm cười Thầy Lưu hỏi tiếp Con rất giống một người nữ con nhang đệ tử của ta Người nữ ấy được ta sang khăn sẻ bóng âm Năm 16 tuổi Sau đó ăn lọc bói Đắc tài đắc lọc lắm ấy rồi tự nhiên bỏ xứ, Bỏ điện thờ đi biệt tích đến nay cũng phải độ hơn 20 năm rồi. Đàng ngạc nhiên hỏi lại. Có phải là người phụ nữ ấy tên là Huyền, người ta gọi là cô Tư Huyền phải không ạ thầy? Thầy Lưu gật đầu, nhìn đào tỏ vẻ vui mừng. Không lẽ còn là con gái của đệ tử ta sao? Đào gật đầu kể lại cho thầy lưu nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Mặt thầy lưu biến sắc, thầy lắc đầu, thở dài. Tiếp đó thầy lưu quay lưng lại, gõ mõ, tụng niệm những câu kinh mà đào không rõ nghĩa. Xong xuôi, thầy tung hai đồng tiền đài lên. Hai đồng tiền quay tròn, rồi nằm im trên chiếc đĩa màu xanh lam. Hai mặt đồng tiền xuất thầy lại tụng kinh và làm lại hành động tung tiền. Nhưng hai đồng tiền lại ngửa. Thầy lắc đầu. Lầm bầm Nhà này nặng nghiệp quá rồi Đến lần thứ ba Thì hai đồng tiền một sức một ngửa Mắt của thầy nhìn ra xa xăm Nhà con trùng ta Trong một năm đã chết hai người Oán hận cứ chồng chất anh không tháo gỡ Thì nguy lắm Đào tròn mắt lắp bắp Thầy ơi Có mình mẹ con mất Chứ đâu có đến hai người ạ thầy Thầy quay lại nhìn đào lắc đầu, bố con, mẹ con đều mất cả rồi. Cái người mà con gọi là bố bây giờ thực ra chỉ là cái xác thối giữa, được người ta ác một cái phong quỷ vào thôi. Lỗi cũng là tại bố con, sống ở chùa ăn chay niệm phật, ấy vậy mà vẫn bị cái thằng đạo sĩ ác độc dụ dỗ xa chân, nhúng tay vào tà đạo, bỏ nhà theo nó học thuật buồn này Khi hắn phát hiện ra bố con có ý phản bội lời thề nhập môn. Không nghe lời sai bảo, hắn quay lại nhà con, để chiêu hồn những người chết oan, với mục đích luyện âm binh, dùng bùa hại chết bố con. Sau khi mẹ con mất, cho một vong nữ phụ nữ bị giết chết một cách tàn độc, oan ức mượn cái xác. May mà nhà con còn có bà cô tổ khôn thiên che chở, phù hộ độ trì, đưa đường dẫn lối cho con tới đây, ấy. không thì là bàng hoàng nhớ tới cái mùi hôi tanh và hành động man dợ của bố khi ăn xác thai nhi nhớ lại cảm giác có người cầm tay kéo mình vào trong góc tủ áo thầy Lưu rung lên nói tiếp người đang ở trong xác bố con là bà Hai đấy cái người mà bị bà nội con giết xác chôn dưới gốc cây mận cũng là người mượn xác mẹ con với định trả thù bà nội nhưng không được bởi vì bà nội con đeo cái vòng gỗ sắt. nhưng cái vòng đó cũng không còn tác dụng nữa rồi Khi người làm ra nó đã đi sai đường lạc lối. Nhưng chính cái tên đạo sĩ ấy, Nó cũng không ngờ rằng cái vong của bà hai càng ngày càng mạnh, Để hắn không kiểm soát được. Hắn phát hiện bà hai đã ăn cái thai nhi mà hắn đang tìm kiếm, Không can tâm để công sức mình bỏ ra, Bị một cái vong cướp mất trên tay, Hắn quay lại nhà con để lấy cái đầu, Để cho bà ta không đủ sức mà làm phản, Mà vật lại hắn. Toàn thân của đào vã hồ hơi lạnh, Đào ra hình ảnh con gái của bà bếp, chưa kịp lên tiếng, thầy Lưu đã nói tiếp. Con gái bà bếp sẽ không làm hại gì con đâu, nhưng mà cách tốt nhất thì con phải cầu siêu, gửi cô ấy lên chùa. Cô ta cũng tội nghiệp lắm, hồn phách không siêu thoát được, lại phải tuân theo mọi sự sai khiến của cái thằng kia kìa. Nghe đến đây, Đào thấy mọi chuyện quá sức phức tạp, lòng vòng đầu tiên là bà nội giết bà hai, ném đứa bé cho chó ăn. Tiếp đến là chị lành thật cổ tự tử. Sau đó thì mời ông đạo sĩ kia về, rồi tới việc hắn dụ dỗ bố của đào theo miệng của hắn. Nhưng có một sự thật là mãi về sau này tên đạo sĩ đó mới biết bố đào là con của ông nội. Sâu trong lòng hắn lúc gặp bố đào ở chùa, hắn chỉ muốn biến bố đào thành một truyền nhân, một đệ tử chân chính mà thôi. anh nhìn ở đời xưa nay vẫn thế. Cái danh giới giữ thiện và ác nó vô cùng mong manh Con người ta không thể nào nhắm mắt trước kim tiền danh vọng Việc tới cũng tới Thầy sai khiến trò làm việc ác Trò lại muốn giỏi hơn thầy Quay ra cắn xé tranh giành tàn sát lẫn nhau Rồi bố nào gặp mẹ nào Một cô đồng xinh đẹp lương thiện Theo đuổi không được Nhẫn tâm mang tà thuật ra chiến đoạt mang về làm vợ Từ một cô đồng bói đắp tài sai lầm Mẹ từ khăn áo bỏ bàn điện U mê theo bố về nhà Để rồi gánh chịu lấy cái thứ nghiệp báo nặng nề Chết vì nghiệp nợ nhà chồng Hay chết vì cái nghiệp làm thầy Mà tu không khéo Cũng chẳng rõ nữa Ây phận đồng khổ lắm ai ơi Khăn điều á thắm Thủy trung cả đời Phải chăng do mẹ có lỗi Với nhà thánh Để rồi đến khi chết xuống cái nơi xa xôi ấy Mẹ bị đầu trâu mặt ngựa xiềng xích Cha tấn đào lặng người một lúc lâu, ngẩng lên nhìn thầy Lưu khẽ hỏi: Thầy ơi, bây giờ còn phải làm thế nào ạ, thầy? Thầy Lưu châm tàu thuốc, ông rít một hơi, nhà khói thật nhẹ. Con là người cân cao số nặng, lại sát về âm phần địa phủ, nên dễ bị người âm mượn sát. Nếu về lâu về dài cuộc sống sẽ vất vả lòng đồng đấy. Thầy khuyên con cứ sống đúng tâm của mình, giữ tâm thật sáng, lòng thật an để tránh tâm xa tà lạc đạo như là người xung quanh con mà nhìn đấy. Nói xong thầy đứng dậy đưa cho đào năm đạo bùa, một chiếc vòng được làm từ gỗ đào. Dặn khi trở về nhà thì dán bùa vào bốn góc, một cái còn lại thì trôn dưới gốc cây mận để bà hai trả lại xác của bố đảo. Lịch khi lo xong hậu sự cho bố, Đào hãy dẫn bà nội xuống nơi gặp thầy. Đào bữa đứng lên, Bước ra ngoài, Trời đã tối lắm rồi, Tiếng dế kêu râm ran, Lâu lâu từ đằng xa vọng lại, Những tiếng chó sủa đứt quãng. Thầy lưu tiễn đào ra cửa, Vẫn nhắc kỹ, Trên đường về nhà, Con đừng có ghé vào đâu hết nghe trở. Tuyệt đối không được quay lại đằng sau, Nghe ai gọi cũng không được dạ nhòi. Tử biệt thầy lưu, Đào bước ra về với tâm trạng hoang mang lo lắng Dạo bước thật nhanh trên con đường vắng vẻ Cảnh vận được bao phủ bởi bóng tối tĩnh lặng im lìm. Đi được một đoạn khá xa Đào lắng tay nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân Tiếng nói, tiếng cười lao sao Đang định quay lại thì đào sực nhớ lời dặn của thầy Lưu Đào run dậy nắm chặt hai tay và bước đi như chạy. Kỳ lạ, đào đi nhanh như vậy mà tiếng bước chân khá gần Cảnh tượng Nếu như đào quay lại Sẽ đập vào mắt cái người đó vậy Tóc gáy của cô dựng lên Khẽ rùng mình Cô đi chậm lại Thì một cái giọng đàn bà lạnh lẽo Đằng sau vang lên Này cô gì ơi Trời tôi với Tim đào đập rộn lên hoảng loạn siết chặt cái vòng gỗ đang đeo trên tay Đào cảm giác như hai chân mình đang quấn vào với nhau Rồi một bóng người lướt nhẹ qua Và tiến về phía trước Đào lẩn mặt lên, một người đàn bà mặc bộ quần áo bà ba trắng, đang gánh hai cái thúng nước đi trước mặt đào, dáng đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất vậy. Đào từ từ nhìn xuống dưới chân, sửng sốt khi cái ống quần trắng của bà ta trùm kín cả bàn chân và cách mặt đất khá xa. Một cơn gió thổi mạnh qua vạt áo của bà, tung bay, họ ra cái mảng thịt đen xì biến dạng. Đào gắn chặt môi để không hét lên bị kinh sợ, người đàn bà kia cứ bay là là trước mặt như trên ngươi, thử thách lòng can đảm của đào. Đào tò mò nhìn xuống cái thúng bà ta đang gánh, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Bà ta gánh một thúng đựng đầu người, những cái đầu người với đôi mắt trắng dã mở trừng trừng. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, bất chợt bà ta quay phát lại, đưa khuôn mặt biến dạng nhưng nhúc dòi bỏ sát vào mặt đào một cái mùi hôi thối sọt thẳng vào mũi thần kinh của đào nhưng bị tê liệt cơ mặt căng ra hết cỡ miệng của đào cứng đơ bà ta nghe hàm răng nhọn hoắt trắng ở cái miệng quát ra tận mang tay cười ré lên cái điều cười chói tai nhức óc anh rồi biến mất vào không gian u tối ở phía trước ra nhẹ nhõm, cố gắng bước đi nhanh hơn. Đào đi qua một dặm tre tối om om, cái bóng nặng quánh, nặng nề, khó chịu. Hít một hơi thật sâu khi nghe âm thanh cót kép, kéo kẹp của những thân tre cỏ vào nhau khi gặp gió. Đào cảm thấy lạnh buốt, da gà nổi lên khắp người. Phía trên ngọn tre, tiếng du con ai oán nã nè vang lên văng vẳng trong cái không gian yên tĩnh của đêm khuya.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 lên khắp người. Phía trên ngọn tre, cái tiếng ấy vẫn cứ vang lên. Rồi tiếng cười, tiếng hét hòa vào nhau tạo lên một âm thanh hỗn độn làm đóng băng toàn thân người nghe. Đào vẫn cố gắng bước thật nhanh như là muốn trốn chạy những cái âm thanh thê lương kỳ quái đang phát ra bên trên đầu mình. Ấy nhưng càng cố gắng bước thật nhanh thì chân của đào càng nặng trĩu như đèo đá. Những cái tiếng động lột bột nối tiếp nhau vang lên là tiếng của những chiếc đầu người đang được ném xuống từ từ lăn về phía của đảo. kèm theo là những cái tiếng cười lạnh lùng khóc khóc của trẻ con đang tìm cách bước đi theo đảo. Đào cũng đang cố để bước để không đạp vào những cái đầu đang mở mắt chừng chừng dưới chân thì bỗng bị vật gì ướn ướt mềm mềm đập mạnh vào đầu. lấy hết sức bình sinh đào trợn mắt lên nhỉ, thì đu từ ngọn che xuống là thân hình của một đứa bé không đầu đưa qua đưa lại lúc liễu trước mặt đào. lúc thì vút lên cao, lúc thì chịu xuống thấp. tiếp theo là một cái đầu kéo theo một mớ ruột lòng thòng hôi tanh xà xuống. tim của đào như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. đào không thể bước đi được nữa, đôi chân run rẩy chỉ cho khuỵu xuống. Đào hét lên khi cảm thấy cổ tay của mình bỗng được nắm lấy rất nhẹ, rất đi Những cảm giác quen thuộc đã ngăn không cho tiếng hét của đào thoát ra khỏi cổ họng. Khi mà mọi thứ kỳ quái bỗng biến mất Đi được vài bước thì tới bến sông Đi qua sông đổ 10 phút là về đến nhà Nhưng giờ này thì làm gì còn đò để mà sang chỉ còn cách đi thẳng qua khu nghĩa địa mà về nghĩ đến đây đào chẳng đủ can đảm mà nghĩ tiếp đang đứng suy nghĩ thì từ dưới bên sông có tiếng mái chèo khu nước nhẹ nhẹ đào mừng rỡ toàn chạy lại nhưng cổ như bị ai giữ chặt đào đứng im bất động cái tiếng mái chèo dừng hẳn cái giọng hàn đục trầm trầm nghe như từ xa xăm Tất lên vong vọng Cháu có sai xa xa không Bà đưa đi, bà chỉ thôi, có sao không? Thì đưa đi nào. Liếc mắt về phía dưới bến sông, đào nhìn thấy một bà lão, người gầy yếu, tiều tụy, khuôn mặt bị chiếc nón lá tả tân che quá nửa. Đào thầm nghĩ, giả thiếu thế kia, làm sao mà chẹo được đo? Đêm hôm khuya khoát thế này, chắc chắn là vong tà giả dạng lên mặt. Đào Liết nhìn bà lão một lần nữa, thì đúng như những gì mà cô nghĩ, bà lão đẩy nhẹ chiếc nón, lộ ra khuôn mặt trắng bệch nhăn nheo, khô đét, hai cái hốc mắt hõm sâu, không chồng, đen thôi. móng từ hai hốc mắt nhèo ra ướt đẫm chiếc áo trắng cũ kỹ, nhen nhúm mà bà ta đang mặc. Kinh dị hơn, cái miệng của bà ta bị khâu kín, nhưng những chàng cười xa xăm cứ vọt lại văng vào chân vắng. Đào tiếp tục tiến về khu nghĩa địa với mong muốn trở về nhà thật nhanh sau khi chứng kiến những thứ kỳ quán xảy ra. Bước chân vào khu nghĩa địa, cảm giác hồi hộp lo lắng bất an trào dâng ở trong lòng. Khu nghĩa địa này khá rộng, được bao bọc bởi những dặn bạch đàn lâu năm, càng làm cho cái không khí lạnh lẽo và tâm tối rít lên. Gió từng hồi, lâu lâu có tiếng chim cú gọi hồn vọng lại nghe ảm đạm và thê lương lắm. Đào vẫn bước nhanh trên con đường mòn dẫn vào nghĩa điện. Càng đi sâu thì cái cảm giác lạnh lẽo dờn dợn, càng tăng thêm, kéo theo sự lo lắng sợ hãi dân trào, muốn bùng nổ trong con người của đào. Gió vẫn rít lên, cuốn đám lá khô bay xào xạc. Đào giận thoát mình, trong tiếng lá khô, tiếng gió, tiếng vi vu của dạng bạch đàn, tiếng ếch kêu. Đào nghe tiếng bước chân rất nhẹ ở gần bên cạnh láng tai nghe kỹ thêm một lần nữa, thì tiếng bước chân càng ngày càng gần, lạo xạ, lạo xạ. Đào toàn bỏ chạy, nhưng lúc này đôi chân lạnh bốt mỏi như không nhấc lên một cách linh hoạt được nữa. Đào ngửa mặt lên trời với hy vọng ông trời sẽ che chở bảo vệ cô thoát khỏi những ám ảnh vô hình đang lẩn khuất đâu đây. Đột nhiên Đào khựng lại, cô nhìn thấy một bóng đen đang đào dưới đất của một ngôi mộ dưới đất chôn. Những cái vòng hoa bị ném tung tóe, cái dáng người này quen lắm. Dù trời tối nhưng Đào vẫn nhận ra là bố mình. Đào sợ hãi run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng quay cuồng, nhẹ nhàng đưa tay bịt miệng. Dưới cái ánh sáng xanh lập lòe yếu ớt tỏa ra từ những con đom đóm chập tròn Đào thấy bố đưa thứ gì đó vào miệng, ngài nấu nghiến, mắt đỏ rực thỏa mãn, giống như được ăn thứ gì đó ngon lành lắm. Đào nín thở nhẹ nhàng bước về phía trước Có một điều cô thắc mắc Là khi cô bước qua bố mình Ông không hề có phản ứng Có khi nào bố bị ai đó che mắt rồi không Thoát ra khỏi nghĩa địa Đào vui mừng như là tử tù được tha chết Mọi mệt mỏi căng thẳng sợ hãi tan biến Bước vào cửa Đào toan cất tiếng gọi nhưng cửa không chốt Đẩy cửa bước vào Đào hoảng hốt Khi thấy bà nội nằm bất tỉnh giữa nhà Xung quanh là những mảnh vỡ của cốc chén Bài bị nằm ngột ngang dưới nền Đào gọi bà nội Vừa mở mắt Bà nội vội vàng chắc tay vàng lệnh Tôi xin bà Là tôi sai rồi Tôi biết sai rồi Tha cho tôi Các người làm ơn đi đi Tha cho tôi Đào gọi lớn Bà con đi Con đào đi mà lấy lại bình tĩnh, bà nội mới nói với đạo bằng cái giọng thèo thào, ngắt quãng: "Tôi, tối nay bà tắt đèn đi ngủ. đang ngủ thì bà nghe tiếng cốc chén vỡ. bà cầm đèn ra nhà ngoài thì thấy bố mày hai mắt đỏ rực, ôm cái đầu lâu mang chôn vào gốc mận, rồi trở vào nhà lầm lộn như con thú hoang bị chọc tiếp, đập phá đồ đạc." Ném tất cả mọi thứ trên bàn thờ xuống đất Bà lên tiếng can ngăn Thì bố mày chỉ tay vào mặt bà rồi chửi bới Đòi mạng Đẩy bà ngã bất tỉnh Chắc là bố mày bị bà hai nhập rồi Kể tới đó Thì bà nội sụt sùi quả khóc. Đào lấy ra năm đạo bùa Làm đúng như lời thầy lương dặn Một ngày Hai ngày 3 ngày trôi qua, đầu vẫn không thấy bóng dáng của bố trở về. khi vừa bước ra sân, mùi hôi thối bỗng bốc lên nồng nặc. Cái xác của bố đang phân hủy, rồi nhậm bậu đầy nằm trước sân. Bà nội của Đào gào khóc vật vã, trách trời hờn đất. Tại sao lại nỡ lòng chút đau thương bất hạnh lên cái gia đình của bà? Lo xong hậu sự cho bố, Đào đưa bà nội xuống gặp thầy lưu. khi vừa bước vào, Đào nhìn thấy một vị hòa thượng mặt mũi phúc hậu. Đào kể lại mọi chuyện cho hai người nghe vị hòa thượng Trầm ngâm một lúc rồi nói a di Đà Phật con người khi chết ai cũng muốn được siêu thoát ấy ta cũng nên cầu siêu cho những vong linh ấy sớm được siêu linh tịnh độ được đi đầu thai để sống cuộc sống no đủ vui vẻ hơn nhưng cái việc cầu siêu không phải là việc một sống một chiều hay một lần là xong đâu Bà nội của đào lên tiếng Vậy trấn yểm và bắt vuốt nhốt vong lại Có lẽ dễ hơn không ạ Vị hòa thượng lắc đầu Mô Phật Hà cứ gì mà ta lại làm cho oán thù trầm chất như vậy Sau khi nghe vị hòa thượng giảng giải Về nghiệp, về nợ, về nhân quả Cuối cùng bà nội của đào chọn cách cầu siêu Cho những cái vòng linh oan ức hút cho cốt của họ đem về gửi chùa hàng ngày được nghe kinh phật cái miếu thờ ở trong vườn được phá bỏ miếng đất của ông bà được làm lễ đàng hoàng điền hoàn long mạch chấn yểm cẩn thận bát nhang của gia tiên cũng được bị hòa thượng bốc lại khi mọi việc hoàn tất đào mới nhớ ra ông đạo sĩ độc ác đào nói với thầy lưu thầy lưu hiền từ người làm việc ác trời sẽ không tha đâu Đào trở về nhà, ngôi nhà trải qua bao nhiêu sóng gió cũng đã được bình an. Hai năm sau, bà nội mất. Đào làm đúng như ước nguyện của bà, đưa bà lên chùa. Bà nội khuất bóng, ngôi nhà trống trải lạnh lẽo, một mình đào lủi thổi ra vào. Bị ám ảnh bởi quá khứ, đào quyết định sống nương nhờ cửa Phật đốt những ngày tháng còn lại. Đào vẫn nhớ lời Thầy Lưu đã từng nói. Tần cao xuống nằm, Rồi lâm đâm vất vả lắm đây. Đào xuống tóc đi tu, hàng ngày ăn chay niệm Phật, Trong tâm nhẹ nhàng thanh thẳng. Một ngày nọ, Khi thức dậy mở cửa quét giọt, Đào thấy xác một ông cụ chết co quắt trước cổng chùa. Khi đào và mọi người tới gần, Đào sừng sốt, Khi cái xác đó chính là ông đạo sĩ nọ, Ông ta nhắm mắt xuôi tay, Không hề có con chó bên cạnh, Đói khát, bệnh tật, ấy ổng cũng là quả báo cho những hành động tàn độc, cho cái nghiệp mà làm thầy, mà vụng tu, không biết đâu là nẻo đường ngay thẳng, lên tên qua cửa thành phố, khép tu thì nổ. gian cứ thấm thoát trôi đi, cái ngôi làng ấy vẫn cứ yên lặng như vậy. Thế nhưng, đâu đó người ta vẫn kháo tai nhau về những cái câu chuyện, về cái người đàn bà chết đau đớn, về những cái đứa con lộn rằng lộn cửa, về những cái tiếng du ai oán vẫn cứ văng vẳng hàng đêm. Của những văn linh nào đó Không được siêu thoát Cứ vắt vẻo lùng lặng Trên ngọn tre vậy à.